Chương năm Hội Phượng Hoàng Bà Chú Sirius nói Ừ Đó là bà mẹ già yêu dấu của chú Bọn này đã cố gắng cả tháng trời Để đem bà xuống Nhưng chú nghĩ Bà đã ếm bùa dính dĩ nhiễn Đằng sau bức tranh Thôi Chúng ta đi xuống bếp Mau lên kẻo cả lũ chân dung này Lại náo động lên một phen nữa Nhưng mà bức chân dung của mẹ chú làm gì ở đây vậy? Harry ngơ ngác hỏi trong lúc cùng chú Sirius đi băng qua cánh cửa cuối hành lang dẫn xuống một cầu thang hẹp bằng đá. Những người khác đi sát ngay sau lưng họ. Chú Sirius nói. Chứ không ai nói cho con biết hay sao. Đây là nhà của ba má chú. Nhưng chú là người cuối cùng của gia đình Black còn sống. Nên nhà này bây giờ trở thành nhà của chú. Chú hiến cho cụ Dumbledore dùng làm tổng hành dinh Việc có ích duy nhất mà chú có thể làm được Harry những mong một sự đoán tiếp ân cần hơn của người cha đỡ đầu Giờ đây nó nhận thấy giọng nói của chú sirius nghe cay đắng và cứng cỏi gì đâu Nó đi theo người cha đỡ đầu đến bậc cuối cầu thang Rồi lại xuyên qua một khung cửa dẫn đến nhà bếp ở tầng hầm Đó là một căn phòng kiểu hang động tường xây bằng đá thô âm u không kém hành lang phía trên ánh sáng chủ yếu phát ra từ một bếp lửa lớn ở mãi cuối phòng một lớp mù mịt khói tẩu thuốc lơ lửng trong không khí giống như khói chiến trường xuyên qua lớp khói ấy hiện ra lờ mờ những hình thù đáng sợ của nồi chảo bằng sắt treo lủng lẳng từ trên trần nhà gian nhà bếp đã được kê thêm chật ních ghế cho cuộc họp và một cái bàn dài bằng gỗ nằm giữa phòng trên mặt bàn còn vương giải những cuộn dây da ly tách chai rượu không và một đống cái gì đó giống như vẻ rách bà wiggsley và người con trai cả bill đang chụm đầu ở cuối bàn thì thầm trò chuyện bà wiggsley tặng hắn chồng bà một người đàn ông tóc đỏ hoái tráng gầy gò Đeo kính gọng sừng Ông nhìn quanh rồi đứng dậy Harry Ông Weasley vội vàng đi về phía Harry Để chào đón nó Ông bắt tay nó nồng nhiệt. Gặp cháu thiệt là hay Qua vai của ông Weasley Harry nhìn thấy Bill Anh ta vẫn để tóc dài Cột lại thành một cái đuôi ngựa Anh đang hấp tấp cuộn lại mớ dây da còn trải ra trên bàn Vừa cố gắng gom lại Một lúc 12 cuộn dây da Bill vừa gọi, Ơ, đi đường an toàn hả, Harry? Thầy mắc điên vậy là không để cho em đi ngang qua Greenland hả? Ông ấy có thử... Cô Tình nói, trong khi sải chân đi tới cái bàn để giúp Bill dọn dẹp. Nhưng ngay lập tức, cô làm cho một cái đèn cày ngã chổng kền xuống tấm dây da cuối cùng. Ôi, đừng, ôi, xin lỗi. Đây này, của em. Bà Weasley nói giọng điên tiết tay bà dùng giẫy cây đũa phép để cứu chữa tấm dây da trong ánh sáng nhá lên vô bùa phép của bà Weasley, Harry thoáng nhìn thấy một cái gì đó trông giống như bản vẽ của một tòa nhà bà Weasley đã nhận thấy cái nhìn của Harry bà chụp lấy tấm bản vẽ trên bàn nhét nó vô cánh tay đã ôm đầy nhóc của Bill Ê, mấy cái thứ như vậy phải được dọn sạch sẽ ngay sau khi buổi họp kết thúc mới được bà cào nhào Trước khi đi sạc về phía một cái tủ xưa thật là xưa và bắt đầu lôi từ trong tủ ra chén dĩa cho bữa cơm tối. Bill rút cái đũa phép của anh ra, lẩm nhẩm. Dây da, hồ biến. Những cuộn dây da bèn biến mất. Chú Sirius nói, "Con ngồi xuống đây Harry. Con đã gặp ông Mundungus rồi phải không?" Cái đống mà thoạt đầu Harry tưởng là một đống vải rách Bỗng phát ra một tiếng ngái khò khò kéo dài, Rồi giật mình thức giấc. Lão Muldungus lầu bầu trong cơn ngái ngủ. Ai, ai vừa nhắc tên tôi? Tôi lòng ý với anh Sirius. Ê. Lão giơ một bàn tay hết sức bẩn thỉu lên không trung, Như thế để biểu quyết. Hai con mắt ngầu đỏ chỉ trực cụp xuống của lão, Cứ lờ láo. Ginny cười khúc khích mọi người ngồi vô bàn ăn chú sidious nói cuộc họp đã chấm dứt rồi anh Mundungus à harry vừa đến hả lão Mundungus kêu lên săm soi harry một cách tai quái qua mớ tóc heo heo rối nùi ê quỷ ma hà bá ơi à, vậy là nó nó ến hả nó ến hả khỏe không harry harry đáp khỏe lão muldukus mò mẫm cái gì đó trong mấy cái túi áo của lão một cách lo lắng mắt vẫn ngó harry chằm chằm cuối cùng lão rút ra một cái ống điếu đen xỉn cáo ghét lão nhét cái ống điếu vô miệng dùng cái đũa phép đốt đầu kia của ống điếu rồi hút một hơi sâu chỉ trong tích tắc những đám mây cuồn cuộn khoái xanh biếc đã bốc lên che mờ cả lão Từ giữa cái đống khói mịt mù khét lẹt đó, vang lên tiếng càm ràm Nợ cậu một lời xin lỗi. Bà Weasley kêu lên. Từ nay, đây là lần cuối cùng nha, ông Mundungus. Ông làm ơn đừng có hút cái thứ đó trong nhà bếp. Đặc biệt á, là khi chúng ta sắp sửa ăn đây nè. lão ông Mundungus nói. Ờ, phải, phải, phải. Xin lỗi nha, chị Molly đám mây khói tan biến khi lão Minimus nhét cái ống điếu trở vào túi nhưng vẫn còn một mùi hăng hăng như mùi bít tết cháy lẫn lẫn trong không trung. Bà Weasley lại nói với mọi người trong phòng. "Và nếu mà ai muốn ăn bữa cơm tối trước nửa đêm thì làm ơn giúp tôi một tay đi. Không, Harry, con cứ ngồi yên ở chỗ của con. Con đã đi đường xa mệt nhọc rồi." Tân hăng hái xông tới trước À, à, tôi có thể làm gì hả chị Molly? Bà Weasley lúng túng, có vẻ hơi sợ hãi. À, thôi, thôi, thôi. À, không có cái gì hết cô Tân à. Cô cũng cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay cô đã đóng góp đủ rồi. Không, tôi muốn giúp chị mà. Cô Tân hồ hởi nói, đồng thời đụng một cái ghế ngã chổng kềnh khi hấp tấp đi về phía cái tủ mà Ginny đang nhặt nhạnh giao thước. Chẳng mấy chốc Một loạt dao phai đã hè nhau tự động bầm thịt sắc rau cải dưới sự cố vấn của bà Weasley, trong khi bà đích thân đảo một cái dạc khổng lồ lơ lửng trên ngọn lửa. Những người khác thì dọn chén dĩa ra bàn, đặt thêm ly tách và lấy thức ăn từ tủ đựng đồ ăn ra. Harry bị bỏ ngồi ở bàn ăn cùng với chú Sirius và lão Mundungus. Lão vẫn còn nhìn Harry chớp chớp mắt một cách đau thương. Lão hỏi ừ từ cái dạo ó dạo ó có gặp mụ già phidgie không harry nói không ạ con không có gặp ai hết á lão mununcus chồm tới trước trong giọng nói của lão có chú phân trần và chú cầu xin cậu thông cảm đi lẽ ra ta chẳng có bỏ y âu nhưng mà ta có một cái vụ làm ăn Harry cảm thấy có cái gì đó cào cấu đầu gối nó, nhưng hóa ra đó chỉ là con Crushed, con mèo lông hoe hoe và chân dòng kiền của Hermione. Con mèo lại cuộn tròn thân mình quanh chân Harry, gừ gừ rồi phóng lên đùi chú Sirius và nằm cuộn tròn ở đó. Chú Sirius vừa lơ đãng gãi gãi đằng sau tai con mèo, vừa quay qua nói với Harry, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khắc khổ nghỉ hè vui hả harry nói không ạ kỳ nghỉ hè th thiệt là tồi tệ lần đầu tiên có một điều gì đó giống như một nụ cười thoáng qua gương mặt chú sirius chú thiệt tình không biết con phàn nàn có nỗi gì cái nỗi gì ạ harry ngờ giật hỏi lại chú sirius nói một hơi đối với chú á chú thả bị những tên giám ngục tấn công còn hơn Một trận sống mái Để giữ lấy linh hồn Kể cũng phá tan được sự đơn điệu đó chứ Con tưởng là bị tụi giám ngục tấn công là khốn khổ à Ít nhất thì con cũng còn được sống chuồn duỗi chân duỗi cẳng Đánh nhau một tí Chú thì chú bị kẹt cứng trong nhà Suốt cả một tháng trời nay Harry sửng sốt Dạ? Sao lại như vậy? Bởi vì bộ pháp thuật vẫn còn săn đuổi chú Và Voldemort giờ này Có lẽ biết hết chuyện phù thủy quá thú của chú rồi. Đuôi trùng thế nào cũng đã tâu với hắn. Cho nên, cách giả trang độc đáo của chú đã trở nên vô hiệu. Thành ra, chẳng có công tác gì để chú làm được cho hội phượng hoàng, hoặc là cụ Dumbledore cho là như vậy. Có một cái gì đó trong âm sắc bèn bẹt của giọng nói chú Sirius khi thốt ra tên cụ Dumbledore, khiến cho Harry cảm thấy chú sirius cũng không được vui vẻ với thầy hiệu trưởng cho lắm harry bỗng nhiên thấy trào lên một niềm cảm thông với người cha đỡ đầu nó nói ít nhất có thì chú còn biết được chuyện gì đang xảy ra ừ ha giọng chú sirius nghe thiệt là mỉa mai ê nào là nghe báo cáo của lão Snape nè lãnh hội cái ngụ ý cạnh khóe của lão rằng lão phải xông pha ra ngoài kia liều cái mạng của lão trong khi chú ngồi dựa ngửa ở đây hưởng thụ thời gian nhàn hạ nào là hỏi chú vậy chứ quét dọn lau chùi tên đâu harry hỏi dạ quét dọn lau chùi cái gì ạ thì ráng làm cho cái chỗ này xứng đáng là nơi mà người ta ở chú sirius vẫy một bàn tay quanh cái nhà bếp tồi tàn ê suốt mười năm qua Kể từ khi bà mẹ yêu dấu của chú qua đời, thì không có ai sống ở đây. Nếu không kể một gia tinh già của bà, mà cái lão gia tinh này lẩn thẫn rồi, chẳng có chịu quét dọn gì trong hàng bao nhiêu năm trời. Nè, uh, Sirius, lão Munduncus đột ngột gọi. Lão chẳng có vẻ gì là chú ý đến cuộc chuyện trò của hai chú cháu, mà rõ ràng là đang xem xét kỹ lưỡng một cái cốc rỗng ừ cái này làm bằng bạc rồng hả mày chú sirius ngó cái cốc một cách chán ngán ừ bạc rồng tốt nhất thế kỷ thứ mười lăm do yêu tinh rèn đó chạm nổi gia quy của dòng họ black lão Mundungus dùng cổ tay áo đánh bóng cái cốc lẩm bẩm nhưng mà cái đó tiêu mất tiêu rồi bà Weasley bỗng thét lên Không! Chỉ bưng mà thôi! Harry, Sirius và yeah, lão Monungus nhìn quanh và yeah, trong nửa giây, ngoài ngay ra khỏi bàn. Thì ra Fred và George đã phù phép cho một cái vạc thịt hầm to tướng, một dại rượu bia bơ và một thớt bánh mì bằng gỗ nặng ịch kèm theo cả dao, bay ào ào trong không trung hướng về phía họ. Món hầm trượt hết chiều dài của cái bàn thì dừng lại ngay sát mép. Lưu lại một vệt trái đen dài Trên mặt bàn bằng gỗ Cái dại bia thì đụng bàn đánh cạch một cái Và làm đổ bia tung tóe khắp nơi Và con dao các bánh mì Thì vượt khỏi cái thước Cắm phập xuống mặt bàn Lưỡi dao còn rung bần bật Một cách đáng sợ Đúng ngay chỗ chú Sirius đặt bàn tay phải Trước đó có vài giây Bà Weasley gào lên Làm ơn làm phước đi Không có cần đâu Mà chán cái đoạn này lắm rồi không phải vì bây giờ tụi bay đã được phép xài pháp thuật mà tụi bay cần phải dung cây đũa phép lên để làm cả những cái chuyện lặt vặt tí ti Fred vội vàng lao tới trước ra sức rút con dao khỏi mặt bàn dạ dạ dạ tụi con chỉ muốn thử tiết kiệm chút đỉnh thời gian thôi mà xin lỗi chú sirius cháu không có cố ý cả chú sirius lẫn harry đều phá lên cười lão mulungus bị ngã bật văng ra khỏi ghế miệng chửi thề búa xua Khi gượng đứng dậy, con mèo Crookshanks thì phát ra một tiếng rít giận dữ và phóng giọt vô gầm tủ. Rồi từ trong đó, hai con mắt to vàng khè của nó cứ lóe sáng lên trong bóng tối. Ông Weasley vừa nhắc nồi thịt hầm lên đặt trở lại giữa bàn, vừa nói Các con à, má các con nói đúng đó, các con nên tỏ ra có ý thức trách nhiệm khi mà các con đã tới tuổi trưởng thành. Bà Weasley thật sự nổi cơn thịnh nộ với hai anh em sinh đôi. Bà dằn mạnh một dạy bia bơ mới xuống mặt bàn, khiến cho nó lại văng tung tóe ra gần bằng dạy bia trước. Không có người anh nào của tụi bay mà gây ra cái trò rắc rối này. Bill nó đâu có cảm thấy cần thiết, phải mà mỗi thước mỗi độn thổ đâu. Charlie nó cũng đâu có thèm ếm bùa mọi thứ mà nó gặp. Còn Percy... Bà chợt ngẹn lời nín ngang. Hít một hơi sâu và đưa mắt nhìn sợ sệt về phía ông chồng. Mặt ông đã đột ngột đanh cứng như gỗ. Bill nói nhanh. Thôi thôi thôi, chúng ta ăn đi. Thầy Lubin múc món thịt hầm vô dĩa của bà Weasley và truyền nó ngang qua bàn cho bà. Hừ, trông nó ngon tuyệt vời chị Molly à. Trong vài phút chẳng ai nói gì ngoài tiếng lanh canh của bác dĩa giao nĩa chạm nhau và tiếng kéo ghế sàn sạt khi mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Thế rồi bà Weasley quay sang chú Sirius và nói Ờ tôi đã định nói với chú Có cái gì đó nó mắc kẹt ở trong cái bàn giấy ở trên phòng khách đó. Nó cứ sột soạt rúng rinh hoài à. Dĩ nhiên là chắc chỉ có thể là ông kẹo thôi Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên nhờ Alastor ngó qua nó một cái trước khi đem thả nó ra Chú Sirius thờ ơ đáp Cứ làm bất cứ điều gì mà chị muốn đi chị Bà Weasley tiếp tục. Ờ, mấy cái tấm màn cũng đầy nhóc bọn yêu nhí rồi đó. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta thử xử lý chúng xem sao. Chú Sirius nói. Tôi cũng mong như vậy. Harry nghe ra chất đắng cay trong giọng nói của chú Sirius. Nhưng nó không chắc những người khác cũng nhận thấy. Ngồi đối diện với Harry, cô Tungs đang mua vui cho Hermione và Ginny bằng cách biến hình cái mũi của cô trong lúc miệng cô ngồm ngoàm thức ăn mỗi lần biến hình cô tân lại nhắm tịt mắt và mang một vẻ mặt đau đớn y như hồi cô biến hình trong buồn ngủ của harry cái mũi của cô sưng dù lên thành một cái mũi phỏng khoằm khoằm như mũi thầy snevê rồi co lại thành một cái gì giống giống như cái nụ nấm rơm và rồi từ mỗi lô mũi mọc lĩa chĩa ra vô số lông rõ ràng đây là trò giải trí thường xuyên trong bữa ăn bởi vì một lát sau Emmaiony và Ginny bắt đầu đòi xem những cái mũi mà tụi nó thích nhất. "Cô Tins, cô Tins, làm cái mũi giống như cái dời to đó." Cô Tins chiều ý. Harry ngước nhìn lên và chợt có một ấn tượng thoáng qua đầu rằng có một nàng Dudley ở bên kia bàn ăn đang nhe răng ra cười với nó. Bà Weasley, Bill và thầy Lupin vẫn đang bàn bạc căng thẳng về bọn yêu tinh. Bill nói, "Chúng vẫn chưa tiết lộ điều gì hết á." Con vẫn không tài nào biết được liệu chúng có tin là hắn đã trở lại hay không. Dĩ nhiên chúng có thể sẽ chọn thế trung lập không về phe nào hết. Cứ đứng ở ngoài quan sát thôi. Bà Weasley lắc đầu. Tôi chắc là họ không có đời nào hùa theo kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chúng cũng từng chịu mất mát rồi. Có nhớ cái gia đình yêu tinh đã bị hắn ám sát hồi lần trước. Ở đâu đó gần Nottingham không? Thầy Lưu Binh nói. Tôi nghĩ vấn đề còn tùy thuộc là chúng được hứa hẹn chia phần như thế nào. Và không phải là tôi đang nói về vàng đâu. Nếu như chúng được hứa hẹn sẽ có tự do, cái mà chúng ta đã từ chối chúng hàng bao thế kỷ nay, thì chúng sẽ bị cám dỗ thôi. Bill à, cậu vẫn chưa được gì thêm với nót sao? Bill nói, Ừ, lúc này hắn đang có vẻ hơi chống phù thủy. Hắn vẫn còn chưa hết tức giận về vụ làm ăn với Batman hắn cho là ông bộ trưởng đã bài trò bưng bích bọn yêu tinh chưa bao giờ nhận được vàng của ông ta thầy cũng biết rồi đó một trận cười bùng ra từ giữa cái bàn làm ác mất những lời nói cuối của bill fred george ron và lão munduncus đang cười bò lăn trên ghế à, như vậy là lão munduncus nấc lên nước mắt chảy ràn rụa xuống mặt à, như vậy là Tụi bay có tin hay không thì tùy ha. Thằng nói với tôi á. Thằng nói. Ê. Mông đung cất. lão kiếm ở đâu ra cả cái bầy cốc á. Bởi vì có cái thằng chó chết đầu. nó nãy chôm hết của tôi. Dạ ta nói là. chôm hết cốc của mày hả Will. Vậy rồi sao? Vậy rồi mày sẽ đòi thêm cốc chứ gì. Dạ tôi. Tin tôi hay không thì tùy. Thưa các cô các cậu. Cái thằng nửa người nửa ngợm ngu đần đó. Mua lại của tôi hết mấy con cốc. Bằng giá gấp đôi cái giá mà tôi trả cho hắn lúc đầu. Trong khi Ron bò lăn ra bàn rống lên cười, thì bà Weasley gay gắt bảo lão Môninkus. Tôi không nghĩ là chúng ta cần nghe thêm nữa về mấy cái chuyện làm ăn của ông đâu. Cảm ơn ông nhiều, ông Môninkus. <cười> <cười> xin lỗi chị Mô Ly. Lão Môninkus nói ngay, quẹt nước mắt rồi nháy mắt với Harry. Nhưng mà các cháu cũng biết... Ngay từ đầu của cái vụ này, thì chính Will là thằng đã chơm bài cấp của Warty Harris. Cho nên thật tình thì tôi cũng đâu có làm cái điều gì sai đâu. Bà Weasley lạnh lùng nói. Tôi không biết ông học ở đâu ra cái cách phân biệt, cái gì sai, cái gì đúng, ông Monagos à. Nhưng mà dường như ông bỏ sót mấy bài học quan trọng. Fred và George chuối mặt chuối mũi vô trong mấy cốc bia bơ. George phát nước cục. Không hiểu vì lý do gì, bà Weasley lại ném một cái nhìn khó chịu về chú Sidious trước khi bà đứng dậy đi lấy thêm món bánh hấp để tráng miệng. Harry quay lại nhìn chú Sidious. Chú nói nhỏ với nó. Bà Molly không có chấp nhận lão Muldungus. Harry cũng hỏi rất khẽ. Nhưng mà làm sao mở máy vô được hội Chú Sidious thì thầm. Lão có ích. Lão biết hết mọi ngóc ngách Và đường ngang ngõ tắt trong giới giang hồ Lão sẽ <cười> Sẽ được coi như một người Đúng như con người của lão vậy Lão cũng rất trung thành với cụ Dumbledore Có lần cụ đã từng giúp lão Thoát hiểm một vụ ngặt nghèo lắm Cũng đáng trả giá chút định Để có một người như lão Muôn đương cước ở quanh mình Lão nghe ngóng được những điều Mà chúng ta không thể biết Nhưng chị Molly cho là Mời lão ở lại ăn tối chung với gia đình Thì quá đáng chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho lão cái tội đã chểnh mảng bỏ trực khi đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ con sau ba đợt tráng miệng bằng bánh hấp và bánh sữa trứng harry cảm thấy lưng quần bò của nó đã trở nên chật chội khó chịu điều này có ý nghĩa ghê lắm bởi vì cái quần bò ấy vốn là quần của deadly harry đặt muỗng xuống bàn trong một lúc tạm lắng của cuộc chuyện trò ông wesley dựa lưng vô thành ghế Trông rõ vẻ no nê và thư giãn. Cô Tân ngáp thoải mái. Cái mũi của cô bây giờ đã trở lại hình dạng bình thường. Và Ginny, người đã dụ dỗ được con mèo Crookshanks ra khỏi gầm tủ, bây giờ ngồi xếp bằng trên sàn bếp, lăn mấy cái nút chai bia bơ cho con mèo đuổi bắt. Bà Whistley vừa ngáp vừa nói, Úi, tôi nghĩ là tới giờ đi ngủ rồi đó. Chưa đâu, chị Molly... Chú Sidious nói, tay đẩy cái đĩa không của chú ra xa, rồi quay lại nhìn Harry. Con có biết không, chú ngạc nhiên về con đấy. Chú tưởng việc đầu tiên mà con làm khi đến được nơi đây là phải hỏi ngay về Voldemort chứ. Không khí trong phòng thay đổi nhanh chóng. Một sự đổi thay tức thì khiến Harry liên tưởng đến sự xuất hiện của những tên giám ngục. Mới vài giây trước đó là một không khí xả hơi ngái ngủ, bây giờ là sự đề cao cảnh giác thậm chí lo âu căng thẳng một cơn ớn lạnh luồn qua bàn ăn khi cái tên Voldemort được thốt ra thầy Lupin đang định hớp một ngụm rượu thì ngừng tay chậm chạp hạ cái cốc xuống tỏ vẻ thận trọng Harry nói với thái độ giận dỗi con có hỏi con đã hỏi Ron và Hermione nhưng mà hai bạn ấy đều nói là vì không được phép gia nhập hội cho nên Bà Weasley nói, mà tụi nó nói đúng á, các con còn quá non trẻ. Bà Weasley ngồi thẳng lưng, hai bàn tay bà nắm chặt, đặt trên tay vịn ghế, mọi dấu vết của cơn bùng ngủ đã tiêu tan đâu hết. Chú Sirius nói, cái lệ, một người nào đó phải ở trong hội phượng hoàng mới được đặt câu hỏi có từ khi nào vậy ta? Harry đã bị mắc kẹt ở trong ngôi nhà gô đó cả tháng trời. Nó có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra lâu nay chứ. Khoan đã! George lớn tiếng xen vô. Fred cũng tức tối nói. không sao mà Harry lại được trả lời nếu mà nó hỏi? George nói thêm. Tụi con đã cố gắng môi móc tin tức ở chú suốt cả tháng trời. Mà chú có thèm nói cho tụi con biết một chút xíu tin vật nào đâu. Nhái cái giọng cao the thé giống giọng của bà Weasley một cách kỳ lạ. Fred nói các con còn trẻ dạy các con không ở trong hội. con nói nha, Harry thậm chí còn chưa tới tuổi thành niên nữa mà. chú Sirius bình tĩnh nói. đâu phải lỗi tại chú, nếu chú không thể nói cho các cháu biết hội đang làm cái gì, đó chính ra là quyết định của ba má các cháu. nhưng mặt khác, đó, Harry thì bà Weasley nói giọng gay gắt. Quyết định cái gì tốt cho Harry không phải là việc của chú. Nét mặt bình thường, hiền lành phúc hậu của bà Weasley bỗng trở nên hung hăng dễ sợ. Tôi chắc là chú đã quên cụ Dumbledore dặn dò điều gì rồi. Điều gì? Chú Sirius hỏi lại một cách lịch sự, nhưng với một tinh thần như thế chú đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bà Weasley nói, đặc biệt nhấn mạnh vào ba lời cuối. Cái điều rằng không được nói cho Harry biết quá những gì nó cần biết. Ron, Hermione, Fred và George hết xoay đầu về phía bà Weasley rồi lại xoay đầu nhìn chú Sirius như thể đang theo dõi một trận giao đấu quần vợt về. Ginny đang quỳ gối trên sàn, giữa đống nút chai bia bơ bị bỏ rơi. Há hốc miệng ra, theo dõi cuộc đối thoại. Thầy Lubin nhìn chằm chằm chú Sirius. Chú Sirius nói, Tôi không có ý định nói cho nó biết nhiều hơn những gì nó cần biết đâu, chị Molly à. Nhưng bởi vì nó là người đã nhìn thấy Voldemort trở lại. Một lần nữa khi cái tên Voldemort được thốt ra, một cái rùng mình tập thể lan truyền nhanh ra khắp bàn ăn. Nó có quyền chính đáng hơn là hầu hết. Bà Weasley vẫn khăng khăng. Nhưng mà nó không phải là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Nó chỉ mới có 15 tuổi. Dạ ừ, chú Sirius nói, và nó đã giao đấu nhiều không thua gì hầu hết các thành viên trong hội, mà thậm chí còn nhiều hơn một số. Hai nắm tay của bà Weasley đặt trên tay vịnh rung lên, bà cao giọng nói. Không có một ai chối cãi những gì mà Harry nó đã làm, nhưng mình nó hãy còn là... Chú Sirius mất kiên nhẫn, nó không còn là một đứa con nít nữa. Hai má bà Weasley bắt đầu đỏ lên. Nhưng mà nó cũng chưa là một người lớn. Chú Sirius, nó không phải là James. Chú Sirius lạnh lùng đáp. Cảm ơn chị Molly đã nhắc nhở. Nhưng tôi hoàn toàn ý thức rõ nó là ai. Bà Weasley nói. Tôi không chắc là chú ý thức cho lắm. Đôi khi cái kiểu mà chú nói chuyện với nó có vẻ như là chú tưởng chú đang gặp lại người bạn thân nhất của chú vậy đó harry hỏi nhưng mà như vậy thì có gì sai bà weasley trả lời harry nhưng mắt vẫn soi mói chú sidious cái không đúng ở đây á harry à là con không phải là cha của con cho dù con trông giống ông ấy đến như thế nào đi chăng nữa con vẫn còn đang đi học và những người lớn có trách nhiệm đối với con không được quên điều đó Chú Sirius cũng cao giọng, hỏi dặn lại. Như vậy có nghĩa là tôi là một người cha đỡ đầu vô trách nhiệm à? Ừ, nghĩa là chú đã từng mang tiếng hành động thiếu suy nghĩ. Chú Sirius à? Cho nên cụ Dumbledore cứ luôn nhắc nhở chú là phải ở nhà. Dạ và... Chú Sirius lớn tiếng ngắt lời bà Weasley. Tôi yêu cầu chị hãy để những chỉ thị của cụ Dumbledore dành cho tôi ở ngoài cái vụ này. Bà Weasley quay qua nhìn chồng. Anh à thưa, anh bên em đi chứ. Ông Weasley không lên tiếng ngay tức thì, ông gỡ mắt kiến ra, chậm rãi chùi nó vô tấm áo chùng đang mặc, không ngước nhìn vợ mình. Chỉ khi đã cẩn thận đặt cặp kiến trở lại vị trí của chúng trên sông mũi, thì ông mới bắt đầu nói. Cụ Dumbledore biết là tình thế đã thay đổi, Molly cụ đã chấp thuận là harry sẽ phải được thông tin đến một mức độ nào đó một khi nó đã đến tổng hành dinh này anh là như vậy nhưng điều đó khác với việc cứ suối nó chất vấn bất cứ điều gì mà nó muốn chứ bà weasley đột ngột quay qua thầy lubin hy vọng rốt cuộc sẽ tìm được một đồng minh cuối cùng thầy lubin đành thôi ngó chú sirius thầy nhìn ra chỗ khác Lặng lẽ nói, ờ, về phần tôi, á, tôi nghĩ là cũng nên để cho Harry biết một số sự kiện, một số sự kiện thôi mô à, chỉ như một phát quả chung chung thôi, từ chúng ta, còn hơn là để nó lượm lặt những thông tin bị bóp méo từ phía những người khác. Vẻ mặt của thầy Lupin ôm hòa, nhưng Harry cảm thấy chắc chắn là thầy Lupin ít nhất cũng đã biết rằng một số bành trướng nhĩ vẫn còn sống sót sau cuộc tảo thành của bà weasley thôi được rồi bà weasley thở dài sườn sượt rồi nhìn quanh bàn ăn tìm một đồng minh nhưng không kiếm được ai hết bà đành nói thôi được tôi thấy rồi tôi đang bị cả vú lấp miệng em tôi sẽ chỉ nói thêm điều này Cụ Dumbledore ắt hẳn phải có lý do không muốn cho Harry biết quá nhiều. Và tôi nói với tư cách một người trong tim mình luôn đặt quyền lợi của Harry lên trên hết. Chú Sirius nói nhẹ nhàng. Nó đâu phải là con của chị. Bà Weasley trả lời một cách mãnh liệt. Tôi coi nó như là con vậy đó. Chứ nó còn biết trông cậy vào ai nữa. Nó còn có tôi. Ờ, ha Môi bà Weasley cong lên, bà nói tiếp. Vấn đề là chú cũng khó mà chăm sóc nó được khi mà chú bị nhốt ở trong nhà ngục Azkaban, đúng không? Chú Sirius dợm đứng dậy khỏi ghế. Thầy Lupin đanh giọng bảo. Chị Molly à, chị không phải là người duy nhất ở cái bàn này lo lắng cho Harry đâu. anh Sirius ngồi xuống. Môi dưới của bà Weasley rung rung. Chu Sirius chậm rãi thả người ngồi trở xuống cái ghế của mình, gương mặt trắng bệch. thầy Lưu biên tiếp tục nói: Tôi nghĩ là Harry nên được phép có tiếng nói trong vụ này. Nó đã đủ lớn để tự quyết định. Harry bèn nói ngay: Con muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không nhìn bà Weasley. Nó đã cảm động vô cùng khi bà nói bà coi nó như con. Nhưng nó cũng không đủ kiên nhẫn với thái độ gà mái, ấp gà con của bà. Chú Sidious nói đúng, nó không còn là một đứa con nít nữa. Tốt thôi, giọng bà Weasley nức nở. Ginny, Ron, Hermione, Fred, George. Mà muốn các quần ra khỏi phòng, ngay bây giờ. Lập tức cả bọn đồng thanh nhao nhao lên, Fred và George cùng nhau gào. Chúng con tới tuổi trưởng thành rồi. Ron la to lên. Nếu mà Harry được phép thì tại sao con lại không chứ? Ginny than gian. má con muốn nghe mà. Bà Weasley đứng dậy. Hai mắt bà quát lên sáng rực. Bà quát lên. Không! Tình nhất định cấm. Ông Weasley mệt mỏi nói. Molly à, em đừng có cấm cản Fred và George nữa. Hai đứa nó đã tới tuổi trưởng thành, tuổi nó vẫn còn đi học. Vẫn cái giọng mệt mỏi, ông Wesley nói. Nhưng mà trước pháp luật, bây giờ đây tuổi nó được coi là người lớn rồi. Gương mặt của bà Wesley lúc này đã tím tái đi. Em! Ừ thì thôi cũng được đi. Fred và Chuck có thể ở lại. Nhưng mà Ron á, đó... Ron nóng nảy nói ngay. Năng đâu thì Harry cũng sẽ kể lại cho con và Hermione nghe hết mọi chuyện mà ba má với các thầy cô đã nói với nó. Ron đưa mắt nhìn Harry, nói thêm, giọng không chắc chắn lắm. Bộ sẽ kể, đúng không Harry? Trong nửa giây, Harry tính nói với Ron là nó sẽ không kể lại cho Ron nghe một lời nào hết, để cho Ron nếm qua cái cảnh bị bưng bít thông tin trong bóng tối, coi nó thấy khoái cảnh đó như thế nào. Nhưng khoảnh khắc giận dỗi ấy biến mất tiêu khi hai đứa nó nhìn vào mắt nhau. Harry nói, Dĩ nhiên là mình sẽ kể. John và Hermione bừng lên nụ cười rạng rỡ. Bà Weasley bèn quát lên. Được, được lắm. Ginny, con đi ngủ. Ginny không đi ngủ một cách ngoan ngoãn cho lắm mọi người đều nghe thấy tiếng cô bé dùng dằn on ỉ với mẹ suốt đoạn đường đi lên cầu thang và khi cô bé lên tới hành lang thì tiếng rú xé tai của bà black bỗng bùng lên hùng vô tiếng kêu la ầm ĩ của cô bé thầy lubin vội vàng chạy ra khỏi phòng tới bên bức chân dung để vãn ngồi sự yên tĩnh chỉ sau khi thầy quay trở lại đóng cánh cửa nhà bếp sau lưng và ngồi trở xuống bên cạnh bàn ăn rồi chút sirius mới bắt đầu nói Được rồi, Harry, con muốn biết điều gì? Harry thở một hơi thật sâu và nói lên những câu hỏi đã ám ảnh nó suốt một tháng trời qua. Voldemort đang ở đâu? Hắn đang làm cái gì? Con đã cố gắng theo dõi chương trình thời sự của dân McGoo. Nó lờ tịt đi những cái rùng mình và những gương mặt cao lại khi nó nói đến cái tên Voldemort. Mà con chẳng có thấy tin gì có vẻ là về hắn hết. Không có những cái chết lạ lùng hay là bất cứ điều gì. Chứ Sirius nói, đó là bởi vì chưa có cái chết nào đáng ngờ hết. Ít ra là theo như chúng ta biết. Mà chúng ta cũng biết khá nhiều rồi đó chứ. Thầy Lubin nói, dù sao thì chúng ta cũng biết nhiều hơn là hắn tưởng. Harry hỏi, làm sao mà hắn lại ngừng giết chóc người ta được chứ? Harry biết là chỉ riêng trong năm ngoái, Voldemort đã ra tay tàn sát hơn một lần. Chú Sirius nói, bởi vì lúc này, hắn chưa muốn thu hút sự chú ý vào bản thân hắn. Điều đó sẽ nguy hiểm cho hắn. Việc hắn trở lại đã không diễn ra đúng như cái cách mà hắn muốn. Như con cũng biết đó, hắn đã làm hỏng bét hết. Thầy Lubin nở một nụ cười khoái trá, nói thêm, hay mà nói đúng ra là Con đã làm hỏng bét hết dự tính của hắn Harry ấp úng hỏi Làm sao ạ? Chú Sirius nói Hắn không tính tới chuyện là con sẽ sống sót Không một ai ngoài bọn tử thần thực tử ra Được phép biết đến sự trở lại của hắn Nhưng con đã sống sót mà làm nhân chứng Thầy Lubin nói Và một khi trở lại Thì người cuối cùng mà hắn mong báo cho biết về sự trở lại của hắn Chính là cụ Dumbledore Thế nhưng con đã giúp cho cụ Dumbledore biết ngay tức thì Harry hỏi Chuyện đó thì có lợi gì? Bill ngợp giật hỏi Trời em hỏi chơi hả? Cụ Dumbledore là người duy nhất mà kẻ mà ai cũng biết là ai đó Sợ hãi ngán ngại Chú Sirius nói Nhờ có con, cụ Dumbledore đã có thể triệu tập lại hội Phượng Hoàng, chỉ nội trong một giờ sau khi Voldemort trở lại. Harry nhìn quanh các cô chú hỏi, Vậy hội đã làm những gì? Chú Sidious nói, Làm hết sức chúng ta có thể để bảo đảm là Voldemort không thể tiến hành những kế hoạch của hắn. Harry hỏi ngay, Làm sao chú biết những kế hoạch của hắn là gì? thầy Lũ Binh nói, cụ Dumbledore có đầu óc sắc sảo và những ý kiến sắc sảo của cụ Dumbledore thường thường á, hóa ra rất là chính xác đó nha. vậy thì thầy Dumbledore cho rằng hắn đang dự tính điều gì? chú Sirius nói, ah, trước tiên hắn muốn thành lập lại quân đội của hắn. vào những ngày xa xưa hắn đã từng có hàng đoàn quân đông đúc đặt dưới sự chỉ huy điều động của hắn. Gồm những phù thủy và pháp sư mà hắn o ép hay phù phép mê hoặc đi theo hắn. Những tứ thần thực tử và nhiều loại người ngợm khác nhau thuộc phe hắc ám. Con chắc đã từng nghe hắn dự tính thu nạp cả những tên khổng lồ. Mà đó mới chỉ là một nhóm hắn nhắm vào thôi đi. Nếu chỉ có được một tá tứ thần thực tử thôi, thì hắn chắc chắn sẽ không tính đến chuyện tìm cách chiếm đoạt bộ pháp thuật. Như vậy là các thầy đang cố gắng ngăn chặn hắn tuyển mộ thêm lâu la thầy lưu nói chúng ta đang làm hết sức mình như thế nào bill nói à, ừ cái điều chính yếu á là cố gắng thuyết phục càng nhiều người càng tốt rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã thực sự trở lại để cho họ cảnh giác nhưng mà việc đó đang có vẻ phức tạp ạ tại sao ạ cô tân nói Ờ, tại vì cái thái độ của bộ pháp thuật chứ còn tại sao nữa. Con đã thấy lão Cornelius Fudge sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đó trở lại chứ Harry. Vậy mà lão chẳng hề nhúc nhích cái ghế của lão một chút xíu nào hết. Lão khăng khăng không chịu tin là điều đó đã xảy ra. Harry hỏi một cách khẩn thiết. Nhưng mà tại sao, tại sao mấy lại có thể ngu như vậy chứ? Nếu mà thầy Dumbledore... Ông Weasley nói với một nụ cười khô khóc. <cười> đó đó. Con vừa điểm trúng quyệt của vấn đề rồi đó. Cụ Dumbledore. Cô Tân buồn bã nói, "Lão Phước á, ngán cụ Dumbledore, con hiểu không?" Harry hỏi lại đầy nghi hoặc. "Ngán thầy Dumbledore?" Ông Weasley nói, "Ngán cái mà cụ Dumbledore theo đuổi. Con có hiểu không?" Ông Fudge nghĩ là cụ Dumbledore đang âm mưu lật đổ ông ấy. Ông ấy tưởng cụ Dumbledore muốn cái chức bộ trưởng bộ pháp thuật. Nhưng mà thầy Dumbledore đâu có muốn. Ông Weasley nói tiếp. Dĩ nhiên là cụ Dumbledore không có muốn. Cụ không hề muốn làm cái công việc của bộ trưởng. Cho dù có rất nhiều người muốn cụ nhận lấy chức vụ đó khi mà ông Millicent Bucknell về hưu. Nhưng mà thay vào đó, Lão Phút đã lên nắm quyền và lão ta không bao giờ quên được là cụ Dumbledore đã được sự ủng hộ rộng rãi như thế nào mặc dù cụ Dumbledore chưa bao giờ ứng cử vào chức vụ đó. Thầy Lubin nói Ở sâu tận đáy lòng lão Phút biết rõ là cụ Dumbledore giỏi giang hơn lão ta rất nhiều. Lão ta biết là cụ Dumbledore là một pháp sư có nhiều quyền phép hơn mình và trong những ngày đầu mới nhậm chức bộ trưởng Lão ta cứ luôn nhờ cụ Dumbledore giúp đỡ và khuyên bảo. Nhưng mà dường như giờ đây, lão ta đâm ra mê quyền lực và tự tin hơn. Lão ta khoái làm bộ trưởng bộ pháp thuật và lão ta tìm cách tự thuyết phục bản thân rằng lão ta là một người giỏi giang và cụ Dumbledore khơi lên mọi rắc rối chỉ đơn giản vì muốn quậy lão ta. Harry tức giận nói làm sao mà ông ấy có thể suy nghĩ như vậy chứ? Làm sao mà mấy có thể nghĩ là cụ Demodon bịa đặt ra hết thảy mọi chuyện chứ? Như vậy tức là con bịa đặt tất cả hay sao? Chú Sirius cay đắng nói. Bởi vì thừa nhận việc Wondermott trở lại có nghĩa là thừa nhận sẽ xuất hiện những rắc rối mà bộ pháp thuật chưa từng đối phó trong gần 14 năm qua. Lão Phích đơn giản là không dám đương đầu với điều đó. Lão thấy dễ chịu hơn khi tự dỗ mình là cụ Dumbledore chỉ xạo sự để quậy lão. Thầy Lubin nói, Anh hiểu thấu vấn đề rồi đó. Khi mà bộ pháp thuật khẳng định là không có mối lo gì về Voldemort hết, thì thật lòng khó thuyết phục mọi người rằng hắn đã trở lại. Đặc biệt là khi mọi người thiệt tình cũng chẳng ai muốn tin điều đó ngay. Hơn nữa... Bộ pháp thuật đang đè nặng áp lực lên tờ Nhật Báo Tiên Tri, không cho nó tường thuật bất cứ điều gì mà họ gọi là trò tung tin dịch của cụ Dumbledore. Vì vậy, hầu hết cộng đồng phù thủy hoàn toàn không biết gì hết về những gì đang xảy ra. Và điều này khiến cho họ trở thành những mục tiêu dễ dàng của bọn tứ thần thực tử nếu mà chúng sử dụng đến lời nguyện độc đoán. Harry quay lại nhìn quanh. Từ ông Weasley cho đến chú Sirius, Bill, lão Monungus, thầy Lubin và cô Tungs. Nhưng mà các thầy cô và các cô chú vẫn đang nói cho mọi người biết sự thật, vẫn đang cố làm cho mọi người biết hắn đã trở lại, đúng vậy không ạ? Mọi người mỉm cười vẻ khôi hại. Chú Sirius bực rực nói, Tại vì mọi người đều nghĩ chú chỉ là một kẻ sát nhân hàng loạt điên khùng và bị bộ pháp thuật treo đầu với giá 10.000 gà lê Cho nên dễ gì mà chú có thể đi ra phố đứng phát truyền đơn chứ. Thầy Lũ Binh nói. Còn thầy thì cũng không phải là khách mời được ưa chuộng trong những bữa tiệc đông người. Đó là một cái giá phải chịu để làm người sói. Chú Sirius nói. Cô Tân và bác Weasley sẽ bị mất việc ở bộ pháp thuật. Nếu họ liều mở miệng nói ra Mà chúng ta thì rất cần thiết Phải có người làm tai bên trong bộ pháp thuật Bởi vì chú giám cá là Voldemort Sẽ có gián điệp gại ở trong đó Ông Wesley nói Tuy nhiên chúng ta cũng đã tìm cách Thuyết phục được vài người Cô tin đây là một Cô hãy còn quá trẻ Nên không có dự phần trong hội phượng hoàng trước đây Và có được một dũng sĩ diệt hắc ám Về phe chúng ta Là một thuận lợi lớn lao Anh Kingsley Shackleboe cũng là một kho báo thật sự. Anh ấy chịu trách nhiệm truy lùng chú Sirius. Cho nên lâu nay anh ấy cứ mớm cho bộ pháp thuật cái thông tin là Sirius đang ở Tây Tạng. Harry vừa bắt đầu hỏi. Nhưng mình nếu không ai trong các cô chú loan truyền ra cái tin Voldemort đã trở lại. Chú Sirius đã ngắt lời. Ai nói là không ai trong chúng ta loan truyền tin tức đó. Chưa còn nghĩ coi, tại sao mà cụ Dumbledore gặp nhiều khốn đốn như vậy? Harry hỏi, ý chứ là sao? Thầy Lupin nói, họ đang cố gắng bôi nhọ cụ Dumbledore. Con không đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri tuần vừa rồi hay sao? Họ đang tin là cụ đã bị biểu quyết loại ra khỏi chức chủ tịch liên minh pháp sư quốc tế bởi vì cụ đã quá già và mất đi sự nhảy bén cương quyết. Điều đó không đúng. Cụ bị biểu quyết loại khỏi chức vụ đó sau khi cụ đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lại của Voldemort. Họ đã tước bỏ chức vụ tổng chiến tướng của cụ trong hội đồng an ninh phù thủy. Đó là tòa án pháp sư tối cao. Và họ đang bàn tính đến chuyện thu hồi quân chương Merlin đệ nhất đẳng của cụ nữa kìa. Bill cười khì. <cười> Nhưng mà cụ Dumbledore nói là cụ chẳng hơi đâu mà bận tâm đến những chuyện họ làm hết á miếng là họ không gỡ cụ ra khỏi mấy cái tấm thẻ nhái sô-cô-la. Ông Weasley nói, đây không phải là chuyện đùa cợt. Nếu cụ cứ tiếp tục thách thức bộ pháp thuật như vậy, á, cuối cùng cụ có thể bị tống vô ngục Azkaban và cụ Dumbledore mà bị nhốt lại thì không còn gì để trông mong nữa. Trong khi Voldemort biết là cụ Dumbledore vẫn còn đây và hiểu biết rõ âm mưu của hắn thì hắn còn dè dặt thận trọng trong một thời gian. Nếu mà cụ Dumbledore bị loay khỏi cuộc đấu tranh, ai chà, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, sẽ tha hộ làm mưa làm gió. Harry hỏi một cách tuyệt vọng. Nhưng mà nếu Voldemort đang cố gắng thu phục thêm nhiều tử thần thực tử nữa, thì thể nào cũng phải để lộ ra cái tin hắn đã trở lại, đúng không ạ? Chú Sirius nói, no? Voldemort không đi tới từng nhà mà dọng vô cửa đâu Harry Hắn lừa đảo, suối quẩy và hâm dọa người ta Hắn rất thành thạo cái trò hoạt động bí mật Dù thế nào đi nữa thì việc thu phục lâu la Chỉ là một trong những hoạt động hắn quan tâm thôi Hắn có những âm mưu khác nữa Những âm mưu mà hắn thực sự có thể tiến hành một cách vô cùng lặng lẽ Và hiện giờ thì hắn đang tập trung vào những âm mưu đó Harry hỏi nhanh. Hắn còn muốn gì ngoài việc thu phục thêm lâu la? Nó tưởng như nhìn thấy chú Sirius và thầy Lupin trao đổi với nhau một cái nhìn rất nhanh trước khi chú Sirius nói. Hắn muốn cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp mới có được. Trong khi Harry vẫn còn hoang mang thì chú Sirius nói tiếp. Như là vũ khí chẳng hạn, cái mà trước đây hắn không có. Trước đây, tức là lúc hắn đang hùng mạnh Đúng như vậy. Vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ có thứ vũ khí tồi tệ hơn cả phép Avada Kedavra Thôi, đủ rồi. Từ trong bóng tối đằng sau cánh cửa, bà Weasley tuyên bố. Harry nhận thấy bà đã tức tốc quay lại ngay sau khi đưa Ginny vô giường ngủ. Bà khoanh hai tay trước ngực và tỏ ra hết sức giận. Bà ngó Fred George Ron và Hermione và tuyên bố tiếp. Ta muốn tất cả các con đi ngủ. Ngay bây giờ. Fred bắt đầu cự cãi. Má không thể lôi cổ tụi con. Bà Weasley quát lên. Coi chừng tao đó. Bà rung rung nhìn chú Sidious. Mấy người đã cho Harry biết quá nhiều rồi đó. Tiết lộ thêm nữa thì có khác gì các người đẩy thẳng nó vô hội hả? Harry nói ngay. Tại sao lại không ạ? Con sẽ gia nhập hội. Con muốn gia nhập. Con muốn chiến đấu. Không. Nhưng đó không phải là lời của bà Weasley, mà là phán quyết của thầy Lubin. Hội chỉ gồm những phù thủy pháp sư trưởng thành. Fred và George vừa mở miệng toan nói, thì thầy Lubin đã nói tiếp và những phù thủy pháp sư đã ra trường có những nguy hiểm liên can đến những điều mà các con không hiểu biết gì hết không ai trong các con thôi anh Sirius à tôi nghĩ chị Molly nói đúng đó chúng ta nói đủ rồi chú Sirius khẽ nhún vai nhưng không tranh cãi nữa bà Weasley ra hiệu cho các con của bà và Hermione một cách độc đoán Tụi nó đứng dậy, lần lượt từng đứa một, và Harry hiểu là nó cầm bằng thua cuộc, đành đi theo mấy đứa kia.